quý vị khán giả thân mến nguyễn ngọc rất vui để gặp lại quý vị t h í n h giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h chương trình đang phát trên sóng am sáu trăm mười kh z và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng fm chín mươi chín chín mh ở tp hcm i n h và các tỉnh lân cận fm một trăm lẻ ba hai mh ở khu vực đồng bằng sông cửu long và fm chín mươi sáu ba mh ở khu vực miền trung ngoài ra thì quý t h í n h giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web. của quay web.vh.com vn sinh ra trong một cái gia đình có nhiều thế hệ ông cha dân thân vào cuộc c h i ế n đấu cứu nước từ thời gian vương có thể nói đó là cái khởi t h ủ y và b á c thành vào ngay trong c á i t h ứ c tổ u i t h ơ c ủ a tôi đó là cái điều ấy để đông khải t r m n nhà nhà nhà nhà nhà nhà n h nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà n h i n h nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà n h nhà n nhà h à nhà nhà n h n h h chúng ta vừa đến với những tâm sự của nhà văn sơn tùng về vùng đất nghệ an quê ông cũng như quá trình hình thành nên một nhà văn sơn tùng với rất nhiều tác phẩm viết về bác hồ kính yêu về những vị khoa bản anh hùng của dân tộc sinh ra ở nghệ an vùng đất đã sản sinh rất nhiều anh hùng hào kiệt của đất nước nhà văn sơn tùng đã gửi vào tác phẩm của mình tình yêu kính với những bậc tài ba ấy ông cũng là nhà văn đầu tiên được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả tác phẩm búp sen xanh của ông tác phẩm đã rất được công chúng yêu thích với hai mươi lần tái bản hơn sáu mươi bản cuốn bây giờ mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết búp sen xanh của nhà văn sơn tùng qua sự thiện của kim phượng và xuân khoa cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía nam mây đen từng khối ủ n ùn như nóng từ dưới chân trời đ ụ n lên thoáng chốc các ngọn núi của dãy văn m ạ n thiên nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục m ạ n g nắng hẹp dần cảnh s á t hai bờ sông lam đã ngã màu sẫm những b ố n mây trôi qua các cánh đồng chim đang mùa thu hoạch loang lỗ mảng sáng mảng tối ô xanh ô vàng nhìn về xa xa như một tấm d a báo trải rộng hút tầm mắt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 ngồi nghỉ chân bên g ó c đa đang gạ ông sẫm hát cho nghe một bài mới ông sẫm ngước đôi mắt mù l o à về phía có tiếng sấm xa xa hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới ông nhíu đôi mày đen hỏi những người đang ngồi bên cạnh trời sôi bụng hay hay là tiếng súng của cụ định ở trên t r ư ờ n g lại kéo về nữa đó hả bà con qua nhiều g i ọ n g cười giòn ông sẫm gật gật đầu nghe có vẻ đắc ý với câu nói đáp lại đời ông hỏi tiếng sấm của cơn vong chiều đó ông ơi trời dạo này loạn vong chứ có giọt mưa nào đâu còn cái công việc bình tây của các quan nghè q u a n cử thì vận nước nam mình không mất rồi vua hàm nghi đã bại trận tây dương đầy vua đi biệt xứ Hay... có còn chi nữa mà mong với đợi h ả ông một cuộc già tay vót h ô m vỏ từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện bỗng cụ cắm lưỡi máy xuống đất từ hai bàn tay lên c á n mắt chớp chớp nói rặng lại vũ là có còn chi nữa mà mong với đợi đứa có lúc suy lúc thịnh nhưng là có đôi khi mô hết được những bậc hiện tại lo việc nước việc cứu nước nữa cây cổ thụ đi bị gãy thì rồi sẽ có cây khác mọc lên rừng không bao giờ hết cây dân không khi mô hết người tài cao ký lớ mô mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý ông sẩm đưa ô n g tay áo lên lao hai hố mắt ông d ẫ n m ắ p máy cánh mũi về phía ngọn gió dẹp ni sen nở nhiều ngồi ở chỗ mô cũng được ngưỡi mùi sen một cô bé gái gọi ông ơi c h o biếu ông mấy cái gương sen luộc ông ăn cho mát ruột ạ ông sẩm cầm trong tay những cái gương sen đã luộc c h í n n h ũ n g như tấm mền ông d ọ cảm c động hỏi cháu là con d và ai mà thảo ăn đứa cô bé chỉ mỉm cười mấy người ngồi cạnh ông già mù nói to con gái anh nho sắc đó mà. ông sẩm nở nụ cười trên cung môi héo hắt nói ngỡ đ ư a chứ c h á u thành con gái đầu lòng của anh c h ị nho sắc cháu ngoại thầy tú q u ả n thì thì tôi mô có la lắm chị để tôi hát cho bà con ở đây và cháu thanh cùng nghe nhé bé thanh lại đưa cho ông sẫm cái bầu nước ông uống ngùm nước mát rồi hẳn hát ông ạ cảm ơn lòng thảo của cháu ông không khác n h ư cháu đem nước ra đồng cho ai vậy dạ cho mẹ cháu ạ vậy ra mẹ cháu vẫn chưa ở cử còn đi làm đồng xa được chứ cháu thích được bọn em gái hay bọn em trai nói ông biết để ông hát mừng cháu nè cháu thích mẹ cháu sinh em trai nữa ạ ông già mù gật đầu mỉm cười tay lần mò lên dây đàn mọi người ngồi quanh gốc đa đã xúm xít bên ông sẫm mấy con bò vẫn lim ê dim ê mắt ngủ bọt mép tù t a n t a n tù tiếng đàn bầu réo rắc bay lên theo lời ca của ông sẩm trời ơi có thấu chăn trời nước nam cơ khổ nhiều đ ờ i đắng cây vì chân tay thổ sang đây nó g i à u gia định ở rầy đồng nai dần già ra lục tỉnh đàng ngoại các quan tâu đánh vua n g à n không cho bởi vì vua tự đức không biết đường lo nó g i à u nó chiếm mất cả thành đô kinh k ỳ bé t h à n h chưa hiểu thấu ý nghĩa lời ca nhưng hai mắt của bé lim ê diêm bé lắng nghe tiếng đàn ông s ẩ m những người ngồi cạnh bé thanh mặt luôn luôn biến đổi theo từng lời ca của ông s ẩ m trời ơi có thấu lúc này khắp nơi khổ cực rạt rài t â m thân một nước làm năm bảy nước ăn để cho quan tây bắt phu bắt thuế trong dân nặng nề các quan ta tức giận nhiều b ề lập binh tiến đánh tay thì cho t a n để mà khôi phục nước nam đang lúc mọi người đấm vào tiếng đàn não ruột lời ca xé lòng của ôm s ẩ m thì một bà tựa tay trên lưng bò chỉ tay về phía đầm sen gọi cháu thanh ơi mẹ cháu có chuyện chi người ta đang dìu bệ cháu về nhà kia kìa bé thanh tuổi lên bảy dáng mảnh khảnh rời khỏi gốc đa tay cầm cái bầu nước chạy hối hả về phía những người đang chiều mẹ mình chạy đến với mẹ nhưng trong đầu bé thanh vẫn còn vọng theo những lời ca của ông sẫm lập binh tiến đánh tay thì cho tan để mà khôi phục nước nam kẻo vân tình cơ khổ gian nan nhiều bề dưới bóng tre đầu làng bà đồ vợ ông hoàng xuân đường bà ngoại của bé thanh cùng mấy người đứng tuổi cũng đang chạy ra phía đầm sen gió đồng lùa những g i ả i lưng g i ả i yếm của họ bay phấp phới về phía sau về tới đầu sân cơn đau chuyển sinh lại thốn thoái mệt quá chị nho s ắ c phải ngồi thụp xuống bên gốc cây thị chim chiều về tổ đang ríu rít trên ngọn cây bà đồ c h ó c c h ó c lại mắng yêu con gái thàm công t i ế p việc cho lắm đã biểu ở nhà gần kỳ sinh nở rồi đừng có đi mần đồng xa nữa bà d ụ c cô an em gái của chị nho sắc an con vô quạt than lên mau đi bà lại g ụ c bé thanh cháu đi sang bên nhà với ông giữ cả em k i m ở bên đó tối ni tụi b a y ăn cơm ngủ ở bên nhà bà cả nhớ bé thanh bước qua dãy chè màn g hảo ngăn đôi sân nhà mình với sân của ông bà ngoại thanh vừa nghe tiếng mẹ rên vừa nghe rõ tiếng ông ngoại ho khúc khắc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 hơn cha cho mà coi này con nhớ là hằng ngày phải chăm l a u sạch đĩa đèn rồi hãy đổ dầu t h ắ p các cụ thường dạy sinh con giả sáng làu làu nhớ mẹ ngày trước chăm l a u đĩa đèn tiếng s ê n h của chị nho im bặt tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn và cái ngôn ngữ đầu tiên ấy của đứa bé đã hòa âm trong tiếng gà gọi con lên ổ tiếng bò gọi bê vào chuồng tiếng chim câu ríu rít trên mái nhà tiếng lá reo tiếng đồng xa vọng về hương sen từ ngoài đầm bay theo gió pha lẫn mùi b ộ t kết cháy từ nồi t h a n trong buồng chìa gió sắt tỏa ra đau khổ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 nổi lên tiếng ếch nhái kêu gào trời làm mưa cứ ra rã không mệt mỏi vô số đốm sáng lập lòe xanh não của bầy đom đóm bay chập chà chập chờn trong tối mênh mông ông đồ ngồi xếp bằng trên phản gụ tựa k h ủ y tay xuống mặt cái gối cốt bông bọc g i ả i điều gấp cao ba thớt anh nho s á c ngồi đối diện với ông nhạc vẻ thoải mái bé khiêm ngủ say nằm sát bên đùi ông chân duỗi dài sang gần chỗ bố ngồi ngọn đèn dầu lạc đậu trên mép đĩa tỏa sáng khắp gian nhà những con thiêu thân x a dầu, đĩa dầu v ã y đôi cánh mộng yếu ớt chớ g i ớ i bên cạnh cây đèn cái đỉnh trầm nhỏ thư thả nhã ra những sợi khói thơm mảnh như chỉ, hương sen ngoài đầm đưa dầu nhè nhẹ anh nho s ắ c cầm cái nậm chuyên rượu vào chén cho bố vợ ông đồ uống một hơi càng chén rượu mật cho nhà ta mừng cho cả họ q u ỷ l ạ c sen ông đồ đứng lên dáng cung kính thắp năm nén hưng ơ vái năm g i á i trước bàn thờ gia tiên ông đứng nghiêm trang trước l ạ n hương khói anh nho sắt cùng đứng chắp tay thành kính ở phía sau ông từ phía đầm sen tiếng chim cuốc khắc khoải cuốc cuốc hai cha con ông đồ trở lại chỗ ngồi ông đồ d ặ n t ự tiếng dạ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 cây quả của nó sau này cho nên tôi muốn đặt cho cháu tên là côn tự là tất thành anh nho sắc chớp chớp mắt môi hé nở nụ cười côn ấy là tích loài cá quá chim bằng phải không thưa cha xin vậy đó theo b ộ t ước của tôi thì thằng bé sẽ có chí d ù n g dãy bốn bệ dù gặp trân chuyên chìm nổi những ác thành công cho nên tự tất thành anh nho sắc nâng cây bút lông thỏ v ú n vào nghiêng son hương trầm hương sen y tỏa khắp gian nhà và tụ hồi vào ngọn bút nguyễn sinh sắc đang nắn nót dòng chữ nguyễn sinh côn tự tất thành đó lào t h ô i từng cơn dài bầu trời mặt đất bốc mùi nóng khét như sắp sửa bùng cháy n dây cánh đồng khô nẻ hoang hoác thưa thớt bóng người không một con cò con g i ạ t đi kiếm ăn trên đồng cây cối đói nước đứng rũ rượi giữa trời nắng lửa những con diều hâu sải cánh liền tìm một dưới đất q u ả khoang q u ả đen bay thành bầy về phía ngàn xanh nơi đang có tiếng súng của nghĩa quân phan đình phùng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 một con mụ người pháp mũi diều hâu mắt mèo tóc lông bò rừng vấy hoa dài lệch b ệ t phòng to như cái nơm áo hở ngực lồ lộ dây t r u y ề n vàng quấn cổ hai cổ tay hai dòng ngọc biên b i ế c xanh chân đi giày gót cao nghèo bước d ộ i đưa cho anh một gói vuông bọc giấy bóng đỏ bên trong có chữ đại pháp g i ả n tuế mụ đầm nói anh nghe như tiếng chim tiếng dượng anh chẳng hiểu gì nhưng bất giác anh cứ cầm lấy gói quà từ tay mụ đầm một người thông ngôn đứng tuổi nói với anh bà lớn phát quà nhân ngày quốc khánh của nước đại pháp mời anh vô dự lễ và g h é hiểu thị một tay s á c h khăn gói đầy thuốc bắc một tay cầm gói quà có mụ đầm đưa và cái ô ngoắc vào k h u ỷ cánh tay anh nho sắc bước từng bước n ặ n g trĩu giữa tháng bảy nhưng là tháng năm âm lịch nắng xế chiều gay gắt cả đám người đứng chen chúc với bóng rạp mái bằng những người đứng vòng ngoài đều phải d ư ơ n g ô đổi nón anh nho sắt lách vào mé rạp ngó lên phía khán đài một đám quan lại áo thụng khăn chít ngồi khép nép ở mấy dãy ghế đầu một tên tay cao lớn mặc đồ nhà binh hai cầu d a i gắn sắt hàm sĩ quan có ngù lu tua phủ xuống cả khuôn mặt hắn như d ư ờ n phẩm đều do nắng hè của cái xứ nhiệt đới này phả cháy anh nho sắc vừa nhìn h ắ n c h ậ m c h ậ m vừa lắng nghe tên thông ngôn nói vào nam kỳ cái xứ an nam này đã chịu ân sâu k ĩ n ặ n g của nước đại pháp từ thời chúa nguyễn ở đàng trong bị g i ặ t áo vải tây sơn đánh bật ra tận đảo t ô lô nước an nam này mà không có sự giúp đỡ của đại pháp thời cái quả nội chiến giữa đàng trong với đàng ngoài không thể chấm dứt được và nếu không sớm có mặt người pháp thời cái xứ sở hẻo lánh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 anh đ ạ i từng bước nặng nề ra khỏi thành v i n h ngay trên lối về q u y ề n lỵ nam đàn một đám người đi ăn xin còn ngồi trốn nắng dưới bóng cây anh mở cái gói quà của ngày quốc khánh pháp mà mụ đầm đưa cho anh toàn là bánh kẹo được bọc dưới bóng giấy bạc đem phát tất cả cho đám người đang đói l ạ ở bên đường anh tự nhủ tây dương đã an tọa thế ấy thì quân quan phan đình phùng quan tôn thất thuyết dù có cố sức mấy cũng khó lòng chuyển được dẫn nước đang suy trên đường từ thành v i n h về làng chùa anh nho sắc đeo đuổi bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang anh lo sức khỏe của bố vợ đang ngày một xa suốt vợ anh sinh lần này bị mất sữa và bị bệnh hậu sản anh đã cắt hàng chục thang thuốc cho vợ uống bệnh có thuyên giảm nhưng vẫn không có sữa cho con bú bé côn vừa phải đi bú nhờ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 anh thường suy nghĩ về những lời bố vợ nói vợ chồng anh sinh ra giữa thời buổi bọn bạch quỷ đến hà hiếp nhà vua nhưng nước nam ta chưa mất hẳn cho tây lan s a đến thời các con của anh ra đời thì bé thanh sinh năm giáp thân năm đó nhà vua đã ký quả ước giao cả nước ta cho người tây lan s a cai trị tức năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn ký quả ước pattenhot công nhận quyền đô hộ của pháp ở việt nam sang năm ất d ậ u tây lan sa đã cử quan đầu triều sang ngự trị bên cạnh nhà vua nước nam rồi quan thân thần tôn thất thuyết đã phải rước vua hàm nghi lánh ra đồn trú ở vùng rừng núi quảng trị quảng bình và xuống chiếu cần dương đến lượt bé nguyễn sinh khiêm ra đời năm mậu tí một nghìn tám trăm tám mươi tám vua hàm nghi bị sa vào tay giặc ôi vua đã bị tây lan sa đ ầ y đi v i ệ t s ứ tận nước người tây l a n sa lại đưa đồng khánh lên ngôi người ta truyền rằng trước lúc bọn tây l a n sa đầy vua h ạ m nghi đi chúng còn dụ dỗ mua chuộc đủ phương kế nhưng nhà vua không chịu khuất phục nhận việc đi đầy chứ không cam chịu nhục để trở lại ngai vàng chúng nó thay vua thì cũng đổi quan tây đầu triều khác sang nước mình cai trị cái tên của nó ngoằn ngoèo khó nhớ khó gọi hình như là bè hay buôn g bè rồi g ì gì ấy nữa kia năm nay bé côn ra đời lại một tên quan tây đầu triều khác đến cai quản xứ mình thế cuộc xoay dần như vậy đó các con anh sinh ra giữa lúc nước ta đã mất hẳn cho bọn bạch quỷ rồi đất nước ta đang chìm vào đêm tối những anh hùng nghĩa khí dám xả thân cứu sơn hà x ả tắc thì đều bị thất bại ôi dân nam ta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 và trước mắt anh chập chờn hình ảnh khoa thi hương sắp đến anh t r ẻ sang con đường mòn đi tắt về phía đầm sen để bà con ngồi gốc đa hóng mát nghe ông sẫm đàn hát được tự nhiên bên đầm sen trước lối vào nhà anh dừng bước đón nhận làng hương mát giữa đất trời khô cháy bao la đầm sen như mặt đương xanh làm d ị u bầu nóng hạ những bông sen trắng sen hồng đua nhau khoe màu với đàn ông đi kén mật anh chợt nghe trong sân nhà có tiếng bé nguyễn sinh khiêm đang đựng em nói c h ệ c âm vì chưa thật xỏ tiếng anh cho em côn cái búp sen xanh nè búp sen xanh đẹp đẹp lắm em ạ anh nho sắc đi thẳng vào nhà lớn nơi ông nhạc nằm dưỡng bệnh chị nho sắc đã gượng dậy được đang bế bé côn ngồi dưới k h c thì mớm cơm cho cọp nhưng không phải mùa sen báo tin vui một con người ra đời như ba năm về trước mà mùa sen tan tốc đến với vợ chồng anh nguyễn sinh sắc ông tú hoàng xuân đường tạ thế t ì n h bố vợ qua đời đến với anh nho sắc vợ lúc gà gấy đầu anh chẳng kịp sửa soạn gì chỉ đến c h ấ p tay xá thầy học Giữa đêm khuya để về hộ tang bố vợ người thầy học của anh một ông đồ nổi tiếng dạy học trò thành đạt xúc động đưa cho anh mười nén hương trầm thầy hoàng xuân đường là b ả n đồng mô của tôi tuy ông không có khoa bản cao việc tôi coi ông là bậc đàn anh anh mang về mười n á n hương trầm này thắp trước lên cửu ông và anh vái giùm tôi năm chái vì tôi chưa thể đi g i ế n g ông lúc nê được ông nguyễn thúc từ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 nếu chưa phải là tần số thì rồi cũng qua khỏi nhược bằng chữa được bệnh không ai chữa được m ệ n h cho nên con cứ thư tâm mà đi học thêm kỳ thi tân mão con đã không thành đạt thì kỳ thi giáp ngọ tới con phải a n h ân hận tuy đã được thầy căn g dặn vậy lòng tôi vẫn ấ y n ấ y về bệnh tình của thầy tôi đã dặn nhà tôi là hễ thấy bệnh cha khang khát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 đang đứng đợi anh nho s ắ c bên bờ ao sen cự quý nho sen nho s ắ c nhìn nhau nuốt nước mắt không nói lời nào mà chia nhận với nhau nỗi đau của ánh mắt anh nho s ắ c từ ngoài sân chạy vào hai tay vang rộng phủ phục xuống nền nhà bên cạnh giường người thầy học người bố vợ toàn thân anh run g lên từng chọc dài bé côn tay không rời chéo áo của mẹ ngơ ngác nhìn mọi việc đang xảy ra vẽ khó hiểu qua một cơn khóc nất dài anh nho sắt đốt mười nén hương trầm kể lại những điều mà thầy học nguyễn thúc tự nhờ anh vái đúng số vái thầy tự đã gửi về anh t h ư với mẹ vợ và bà con chú bác trong họ h o à n t h ư mẹ t h ư các bác các h ú các bà và anh chị em trong họ hàng làng xóm bạn h ữ theo tục lệ từ xưa của nhân dân ta thì con rể để tan bố vợ có ba tháng nhưng phần tôi thì xin cho tôi được để đại tang ba năm làm việc hiếu trong tang lễ như một người con trai trưởng vì thầy hoàng xuân đường là người nuôi nấn tôi dạy tôi học chữ thánh hiền từ tấm bé c ả con gái đầu lòng cho tôi và gây dừng cơ nghiệp cho tôi mọi người xúc động hướng mắt nhìn anh nho sắc để t r i ề u mến một cụ già trong họ nghẹn ngào nói quê hoa h u a cái bộ bệ nho sắc nhiều chữ nên nghĩ khác hẳn những người khác từ xưa tới đây cao đạo đến cao kiến ông b á tôi đập đó hẳn là mát dạ một số bà con nó nhôn nhau khắp nhà khắp sân khối người có con trai hạng đàn mà lúc chết kiến kéo đến k h é t mắt còn các con thì b â lại đóng của tránh chia phần h ư n b à chị em bé thanh bé khiêm bé côn đứng sát vào thành giường ông chăm chú nghe mọi người nói những lời tốt đẹp về ông mình về cha mình bỗng bé nguyễn sinh côn nhíu áo cha nói cha ơi c â y nến cũng khóc ông đó nước mắt nó chảy đấy cha ơi anh nho s ắ c xoa xoa đầu con ừm c â y nến cũng biết thương ông con à! ai cũng thương nhớ ông con à! anh cử quý d à n h nho sang bế bé, bé côn và bé khiêm đi ra sân bé t h à n h đã lên chín h thì luôn luôn ở bên cạnh d ị an anh nho sang hỏi bé côn người ta khóc thì phải c à o lên từng tiếng chứ cây nến nó đâu có biết nói mà cháu lại bảo nó khóc ông là sao cha cháu chú quý cả chú nữa nước mắt chảy mà nỏ có tiếng khóc cây nến trên bàn thờ cũng chảy nước mắt thương ông cháu chứ không có tiếng khóc chú ạ anh cử quý nói với anh nho sang bé côn sớm biết xét đoán nhớ tốt lắm ha nè cháu côn nè cháu có thích đi học chữ không cháu đã học rồi chú ạ cha cháu dạy cho cháu hả dạ không ạ vậy cháu đã học được những chữ chi nào côn lật ngửa bàn tay anh nho sang ra chìa ngón tay trỏ vừa vạch vừa nói chữ nhất là một n è chữ nhì là hai nì chữ tam là là ba nì bé khim dễ k i n h thường em hắn á chỉ học được mỗi ba cái chữ n ó thôi à bé côn giọng nũng nhiều hư anh kim nói nó phải nó phải ha em biết nhiều hơn chiếc bộ đâu chỉ có ba chữ đâu bé côn làng ở bàn tay anh nho sang ra dạch từng nét chữ tứ chữ n g ũ trong nhà bài vị linh sàng cũng đã lập xong anh nho sang anh cựu quý bế hai anh em khiêm côn vào làm lễ khâm liệm ông hoàng xuân đường một hồi bảy tiếng còng vóng vã vượt dứt dòng người chủ t a n kéo dài gọi ba hồn bảy vía cô hoàng xuân đ ư ờ n về chập x á tiếng trống tiếng còng nhạt bát âm và tiếng khóc cục cất lên inh ỏi nắp quan tài đầy lại cả nhà gục đầu vào phía áo quan bà đồ chị nho s ắ c cô an ôm choàng lấy quan tài gào khóc đúng giờ thì n h chiếc quan tài được từ từ nâng lên, lên trên những cánh tay của đám h ọ p trò và những người thân thích bằng hữu cụ đồ anh cự quý anh nho sang anh thuyết khiên ở đằng đầu quan tài anh nho s ắ c mặc đồ đại tang phủ phục xuống đất cho quan tài khiên đi qua ông già sẫm d a i mang đ ạ n m ầ u tay cầm gậy cũng dò từng bước đi theo đám tang ông đồ ra tới giữa đồng xong tuần tang bố vợ anh nho sắc gầy rọc như qua một trận ớ m chị nho sắc và cô an thì phải bắt tay ngay vào công việc ngày đi làm đồng tối vệt d ã i quá nửa đêm mới đi ngủ số tiền tốn kém vào việc ma chay tuy được những học trò bạn hữu phúng điếu nhiều nhưng chậm thấm tháp cho nên mẹ con bà đồ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 những khóm cúc ngoài cửa sổ ngã bóng vào trang sách của anh nho s ắ c đang học chị nho s ắ c thì ngồi v ợ t trên khung c ử ỡ i ở gian nhà đầu hồi phía tây cô an đi quay sợi với phường giải bên nhà chị nho s ắ c mấy người khách cứ tấm tắt khen chà nhà bác có được người con rể như anh nho s ắ c thật là quý quá bà đồ đã từ lâu được ấm lòng về điều đó cho nên bà nhắc lại chuyện cũ với một giọng hối hận vợ chồng nhà nho đã có ba mặt con ấy nhị mà cái bụng của tôi vẫn chưa hết ấ y n ấ y vì cái tích tôi không muốn gả con loan cho nho sắt bà mời khách ăn trầu bé thanh và bé côn tranh nhau được giả trầu giúp bà bé khiêm thì ngồi lì xì nghịch trò xếp những thứ trong cơi trầu thành ô thành hình khối bà đồ và cái giọng đều đều nay g lúc ông già tôi đón nho sắt về nhà này quần áo l ắ m l e m bùn đất tóc đỏ h o e như râu ngô khôi mặt mũi thì đen nhẽm chỉ có hai con mắt sáng tinh anh cặp đông mày d a i mượt lộ rõ một đứa trẻ có tướng mạo tôi thương nó như là con đẻ từ bữa ấy kia hơn mười năm nho s ắ c ăn học ở trong nhà đi tôi không hề c h ế đổi một tí gì, vì đường ăn nết ở cả nhưng khi ông g i à tôi đưa ra cái việc gả con loan cho nho s ắ c là tôi không t h u n g bụng tôi đâu có tính chi cái chuyện môn đăng hộ đói mà sợ miệng thế gian cười chê rằng con gái nhà có danh có giá mà hư đốn để bố mẹ phải gán luôn cho đứa con đuôi đã ăn ở trong nhà được cái đó thì ông nhà tôi đã quyết là làm ông đã xuống tận quê ngoại thưa chuyện đi với cha mẹ tôi ông còn mời cả họ hoàng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 lúc về ở trại sen họ nguyễn chưa đệm chữ sinh qua gia phả c ủ một nhánh họ thì hoàng sơ tổ khảo là nguyễn bá phụ tiếp đến đời nguyễn bá bạc đời nguyễn bá bang đời nguyễn văn vân bốn vị tổ này không ghi rõ sinh về thời nào đến thời ông nguyễn vật bắt đầu lót đệm chữ sinh ông là giám sinh triều lê thánh đ ứ năm thứ ba kế đến ông tổ đời thứ sáu là nguyễn sinh trí mới mười bảy tuổi đã đầu hiếu sinh đến năm ba mươi bốn tuổi ông đầu tam trường khoa thi hội họ nguyễn sinh g i à u và có khoa cử đời ông tổ thứ năm thứ sáu đến đời thứ mười là nguyễn sinh nhậm dẫn ở lại phường phú đầm một phường nhiều đầm sen nhất trại sen ông nguyễn sinh nhậm vào bậc trung lưu của làng sen ông lập gia đình sớm nhưng hiếm con khi sinh hạ được một người con trai tên là nguyễn sinh trợ tên chữ là thuyết Thì bà nhậm chết. nhậm bà ông nhậm ở dậy nuôi con cho đến tuổi thành niên và lập gia đình riêng cho con trai rồi mới lấy vợ kế ông cưới bà hà thị hi một cô gái có tài hoa nhan sắc bị quá lứa ở làng s à i cùng một xã chung cự tổng lâm thịnh với làng sen hà thị hi là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đấy đàn bầu nhà giàu có thuộc loại nhiều ruộng đất của làng s à i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 truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn phách và ca trù cô lại còn có bị tài về múa đèn khuôn mặt trăng rầm lông mày cong vành bán nguyệt mắt lá đào mũi thon dài môi cắn chỉ cổ ba ngấn lưng ông cô dang thẳng hai cánh tay hình chữ thập trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên ba đĩa đèn và trên đầu cũng đội ba đĩa đèn đầy dầu thắp sáng cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây mà dầu trong dĩa không sánh ra ngoài đèn không tắt bột ngọt nào nhiều bà con trong làng khâm phục tại múa đèn của cô đã gọi cô là cô đèn nhưng không ít người nằm coi cô là xướng ca vô loại những nhà giàu có không muốn dằm hỏi cô về làm dâu những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không m u ố đăng hộ đối nóng vào mọi chốn mọi nơi trên đất làng sài một nhóm con trai ra đầu làng ngồi mát đang rổ rá cô đèn đi chờ xa về cô mặc váy lụa bốn dải lưng xanh dây xạ tít áo dài dải đồng lầm lấp ló cổ áo trắng yếm thấm vấn khăn nhung tóc thả đuôi gà cô đi từ ngoài đường hàng huyện trở vào làng cô quẩy đôi thúng đầy hai cái mẹt kín bưng trên mẹt có một vòng bánh đa vừa đi chóm tới bóng râm đầu cổng làng thấy đông người đang ngồi mát dưới bóng cây cô đã cố ý đi nép d à o ria đường làng bất thần một anh chàng giơ tay đụng vào d a i cô và nói giọng c h ấ t nhã cả đám trai làng cười ồ lên cô đèn mặt đỏ bừng hai con mắt lá đào quắt sáng như hai ngọn đèn mắng cái hãng các anh á không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu như lửa bị dội nước mọi người mặt ngay cán t à n ngồi im như phỏng đá cô đèn đã đi khuất sau bờ tre đám trai làng mới hỏi nhau con đèn chửi người t r e o nó hay chửi cả bọn mình ngồi đây hề hắn gọi cái hạng các anh rứa là hắn nhủ cả đám chúng mình từ cái h ô m ấy tất cả con trai chưa vợ ở làng sài ăn thề với nhau không ai được hỏi cô đèn làm vợ nếu con trai ở làng khác đến làng sài làm hỏi cô đèn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 từ làng sen đánh liều sang xin ăn hỏi cô đèn trai làng x à i họp lại bàn luận họ xót xa cho cô đèn một người con gái tài q u a nhan sắc nhất làng mà phải chịu cái án treo quá lứa lỡ duyên nay phải đi làm vợ kế của một người làng khác chúng ta không nên ngăn cản nữa đo gươm khi còn trên yên đừng chém theo lúc người đã ngã ngựa trai làng x à i đã dựng một cổng chào ở đầu làng trên con đường đi sang làng sen họ còn nhờ cử nhân hồ sĩ tạo làm cho một bài văn chúc lúc đám rước dâu tới cổng chào trai làng x à i bận quần trắng áo dài đội khăn đứng thành hai hèn một người có d ò n g bình văn hay bước ra đọc bài chúc họ nhà trai đã đáp lễ mười quan tiền đồng n g ộ t giò rượu tâm và một cái thủ lợn cô hy về làm bạn với ông nguyễn sinh nhậm được ít lâu thì năm quý hợi một nghìn tám trăm sáu mươi ba sinh con trai ông nhậm đặt tên con là nguyễn sinh sắc cuộc sống của gia đình rất êm ấm nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô đèn đã tắt phục như ngọn đèn trước gió nguyễn sinh sắc mới lên ba thì ông nguyễn sinh nhậm chết trước lúc trút hơi thở cuối cùng ông nhậm gọi cả hai người con trai người con dâu đến bên giường và căn dặn vợ chồng nguyễn sinh thuyết chưa phải hai lần xây dựng bạn trăm năm mà cũng chỉ được có hai mụn con trai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 điều mong muốn cuối cùng của cha là dầu cha đã khuất các con phải kính trọng người mẹ kế của các con như lúc cha đang tài đường sau ngày ông nhầm qua đời vợ chồng ông nguyễn sinh thuyết ngỏ ý đón mẹ con bà hy về ở chung nhưng bà hy e ngại sẽ không tránh khỏi sự g i a chạm giữa bà với con dâu riêng của chồng với tấm thân quả phụ ngoài ba mươi tuổi hà tị hy c ầ m c ù i thờ chồng nuôi con hàng ngày bà đem con theo ra đồng làm lụng tối về vòng tay mẹ ấp cổ con trong xó nhà hiu quạnh hà thị hy lòng đầy hy vọng một vài năm nữa con trai mình biết nhớ được mặt chữ thì cho đi học nào ngờ một buổi sáng hàng r ă m bụt còn đẫm sương m a i b é s ắ s chạy từ trong nhà ra ngõ gọi thất thanh anh ơi mẹ chết mẹ em chết anh ơi vợ chồng nguyễn sinh thuyết hốt hoảng chạy tắt giường băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế nhưng cô đèn hà thị hy đã tắt nghỉ trên giường quá b ù a hàng xóm cũng đã ùa tới t i ế n khóc thương tiếc người thiếu phụ bạc mình dạy lên những lời than thở ôi một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn mà cũng ngắn ngủi như ngọn đèn tin cô đèn chết bay sang làng x à i những người cùng lứa với cô đèn cảm thấy đột ngột đám trai làng trước đây đã cầm duyên cô nghe tin này càng s ừ n g sốt họ rủ nhau sang ngay làng sen tham gia việc chôn cất cô đèn nghĩa tử là nghĩa tận gia đình anh thuyết vui lòng chấp thuận để trai làng x à i được đào quyệt và t ừ tay t h i ê n quan tài cô đèn đến tận nơi yên nghỉ cuối cùng những bạn hát ở trong phường hát ả đào làng x à i cũng mang theo đàn phách vừa đi vừa hét những bài tiễn biệt cô đèn trai làng sài còn nhờ ông hồ sĩ tạo làm văn ai khóc cô đèn ông cử họ hồ, hồ đã đứng trước mộ cô đèn đọc bài văn ai mọi người xúc động theo giọng bi ai của ông cử họ hồ, hồ thổn thức đọc điếu văn cha chết mẹ lại chết nguyễn sinh sắc mới hơn bốn tuổi đầu về ở với người anh cùng cha khác mẹ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 sợ chị dâu mắng bé sắc nhắm nghiền mắt nằm im thinh thích hình ảnh mẹ bay lượn trong quần ảo giác xanh đỏ tím vàng và sắc thấy một d ầ n hào quang tỏa sáng mẹ của sắc quá thành bà tiên trong truyền cổ tích mà mẹ đã kể cho sắc nghe sắc bỗng thấy lưng lưng như n h ấ t mình bay lên theo mẹ rồi mẹ của sắc lại n ớ i một con cọ trắng chở sắc bay qua đồng xanh qua sông xanh qua ngàn xanh qua biển xanh thuê t ư ợ n g em đã ngủ yên anh rón rén dậy anh đến thì thầm dặn vợ đừng mắng mỏ đứa em mồ côi bố mẹ đang tuổi trứng nước bé sắt đã choàng chạy giấc mơ tan biến c h ỉ thấy một mình trống trải sắt chạy ra sân ra ngõ ra đường cái theo d ò n g nhớ trong mơ đến bờ ao sen từng bầy đóm đóm bay sắt bắt đầu rùng mình sợ hãi bây giờ mới khóc to gọi mẹ ơi mẹ về với con mẹ ơi đêm tối như mực t i ế n cho sổ rinh làng vợ chồng anh thuyết bà con trong họ trong xóm đổ xô ra đường đuổi theo bé sắt qua một trận ốm kéo dài ai cũng tưởng bé sắt không sống nổi nhờ được ông ngoại săn sóc thuốc than sắt đã khỏe mạnh tiếc thay ông ngoại của sắt lại từ trần mà bà ngoại thì đã mất từ lâu sắt lại trở về làng sen sống với anh thuyết làm theo lời cha dặn lúc hấp hối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 Tố tung bút. nghiêng anh thuyết quay phắt lại anh nhớ cái cọc chóng rèm chị thuyết ba chân bốn cẳng chạy lũi qua phía hề bếp anh thuyết quát với mấy tiếng mắng giờ rồi anh quay lại vỗ ngọt em chị my độc mệt vậy thôi chứ nọ để bụng chi m ô anh sắc đưa ống tay áo lau nước mắt đi theo anh đến nhà thầy học ngay những buổi ban đầu thầy tú dương đã nhận ra sắc là một học trò sáng dạ thầy đã thử cho sắc về nhà học một tối phải thuộc lòng và đến viết trầm cho thầy xem năm mươi chữ ít nét ba mươi chữ nhiều nét nguyễn sinh sắc đã đem lại sự ngạc nhiên cho thầy và thầy tú dương cầm bàn tay học trò nguyễn sinh sắc xem từng đường vân vàng thầy tấm tắc đ ú rất đ ú n con n ò n ò cầm ca n ò nhã ngọc phun châu n ò cô đèn <cười> tạc quá lắm con gắng học con sẽ làm nên nếu con có t r í học mỗi chữ là một con u ắ t người không có chữ trong đầu là người mù giữa thế gian lời thầy tú dương như một ánh chớp mở vào thế giới tuổi thơ của quyển sinh sắc rồi sắc thấy l ẫ n v ẫ n trong ý nghĩa của mình một câu hỏi chị thúy cừng mắng mình là con nhà s ư ớ n g c a vô loài còn thầy tú dương thì khen mình là con nội n ộ i cầm ca n ộ i nhã ngọc phun châu n ộ i cô đèn sắc tự tin điều thầy nói với học trò là lời mẹ nói với con và từ hôm sắc được thầy khen quý và sang kết thân với sắc biết sắc thiếu hơi ấm bố mẹ sang và quý mỗi khi có quà bánh đều để phần đem đến lớp học cho sắc có lần sắc nói với bạn các cậu cho mình nhiều thứ mình nọ có chi cả hiểu nỗi lòng của bạn sang giặc quý an ủi sắc thôi đừng nghĩ ngợi có hay không có cái chi đối đãi với nhau nhà tụi mình đầy đủ hơn nhà sắc mà được thầy khích lệ được bạn an ủi sắc càng chăm chỉ việc nhà để đỡ chị dâu mắng mỏ vì quá ham học một lần sắc ngồi đung cám lợn chị dâu đang thái chuối ngoài sân sắc dùng que củi than tập viết lên nền nhà vì quá say x ư a giết sắt quên khuấy nồi cám bị khê nặc chị thuyết từ ngoài sân chạy vào hắt cả rổ rau chuối vào người sắt mắng té tát đồ mặt nạc đ ớ m dày cháy đời của tôi rồi học với hành chữ với nghĩa làm chi cái thứ mì sắc biết mình có lỗi nên b ậ m môi chịu chửi không khóc không tỏ vẻ khó chịu với chị g i ả lại sắc đã nhận ra tính khí người chị dâu nóng phàm miệng nhưng m i ế n g ăn thì d h ư ờ n g nhịn cho chồng cho em hằng ngày chị thuyết phải xới cơm chia anh thuyết cột trụ gia đình được ăn mỗi bữa ba bát cơm độn xới đầy sắt được hai bát dừa chị thuyết chỉ có một bát đầy và v ế t cháy nhiều hôm anh thuyết bưng bát cơm thứ ba vừa đi quanh sân vừa ăn rồi lẻn ra sau nhà ngắt lá chuối gói nửa bát cơm còn lại giấu vào cái nón mê của sắt thường đội đi chăn trâu biết gói cơm này là của anh đã giấu c h giường cho mình sắc mang theo ra bãi chăn trâu mới ăn một buổi chiều sau tết nguyên đáng mưa xuân lâm thâm gió se se lạnh nguyễn sinh s á t đ ộ i nón mê khoác tơi lá nằm tùm h â m trên lưng trâu ở cánh đồng v ă m quan con trâu mải miết gầm cỏ sắc mê say học bài sơ bụi mưa thấm vào trang sách sắc nghiêng nghiêng mái nón che phía gió thổi con trâu đang gầm cỏ bỗng nên g đầu lên nhìn về phía có người l ạ đi tới nhưng sắc mày dán mắt vào trang sách không biết có người đang đứng bên con trâu để ý việc học bài của mình chà chập chị dị quá hả hiếu học là một đức tính đáng quý sắc giật mình hơi bối rối ngước nhìn một ông trong hiền từ d á n d ẻ một thầy đồ tay che ô đầu đội khăn nhiễu khoác áo và kép chân đi guốc to bàn cuốn mỏ quai mây hình đuôi én sắt nhảy từ lưng trâu xuống đất đứng l ệ phép bên ông cháu là con g i à ai dạ thưa ông cháu là con ông nhậm ạ ra cháu là con trai ông nhậm con cô đèn thảo nào cháu sớm có chí học cháu giữ bền được cái chí học thì ác sẽ làm nên đó ông nhìn tập v ở trong tay sắt hỏi cháu đã học đến sách gì rồi dạ thưa ông cháu đang học sách sơ học vấn tân ạ nghĩa của nó là gì đó ông nghe dạ là bắt đầu học hỏi ạ còn nghĩa rộng là gì à, thưa ông cháu nhớ lời thầy dương giảng là hỏi về đường hướng của sự học ạ sách này do người nam ta soạn hay người tạo soạn hở cháu dạ thưa ông thầy dương dạy là sách sơ học vấn tân là do người nước ta soạn cho con cháu đời sau học ạ cháu đọc c h ậ m cho ông nghe giải câu được không dạ được dạ cháu đọc ông nghe n g h e kỳ t ạ i q u ố c b ả n cổ hiệu v i ệ t thường đường cải an nam hán xưng nam v i ệ t thần nông tứ thế thứ tử phân phong v i ệ t kinh dương dương hiệu h ô n g b a n thì thôi được tốt lắm tốt lắm cháu thử giải đọc cho ông nghe nào dạ à, nước ta xưa gọi là v i ệ t thường à nhà đường chúng đổi là an nam sang nhà hán chúng gọi là nam việt cháu bốn đời vua thần nông vốn là con thứ được phong làm vua xứ ta là kinh d ư n g hiệu không b a n ông liền hỏi tên hỏi tuổi của sắc ông nói với sắc giọng cảm động hậu ước ao có bột cười con trai mà không được ngày mai cháu đến nhà thầy tú dương học cháu thưa lại với thầy là ông đồ hoàng xuân đường đã gặp cháu dạo chuyển lời thăm sức khỏe đến thầy có thể một ngày không xa ông sẽ đến những thơ uống rượu với